Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh được đọc tạp chí, địa lý thì đã yêu nó sâu sắc rồi. Lời nói của cương triệt trần ngập hứng về châu Âu. Anh nghĩ chúng ta cũng coi như là cùng chung chi hướng, không phải hay sao? Mới là không phải nha, cô cảm thán ái. Tôi luôn luôn cô đọc, mà anh lại là không phải. Cô lại vội vàng im lặng, ra giấc sẽ cứ chính mình vì sao lại lắm mồm nói với anh những lời không cần thiết. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cô rất khoát lấy băng keo dán miệng của mình lại cô độc ư thật ra thì cương triệt đối về hai chữ này không xa lạ mà dù hắn là người thừa kế duy nhất có địa vị cao bất quá ở địa vị cao thì ở trong lòng anh luôn luôn cô tịch khiến cho người ta có có thể hiểu được em cô độc ư anh dè dặt hỏi không quên nỗi thống khổ sâu sắc nơi đáy mắt cổ cô tôi đây là con gái một cô muốn nói rồi lại thôi ngay sau đó lại phản kích một cách kịch liệt nhưng mà bất quá chuyện này cũng không liên quan đến anh đúng Chuyện này còn liên quan đến anh. Cường trệt nhún nhún vai bất đắc dĩ mà nói. Thụy y cố sức mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời trong suốt cùng đài dương xanh thẳm nối liền. Nơi xa là vùng núi xanh mượt, cảnh sắc xinh đẹp thoáng như là đến thế giới thần tiên. Không lâu sau, vườn quốc hòa Hà Lan hiện ra ở trước mắt. Cảm giác bị áp bức khi ở chung một chỗ với hắn cũng sắp biến mất. Thật là tốt mà. Thụy y như chút được gánh nặng mà thở vào nhẹ nhõm. Máy bay từ từ đáp xuống đường bay của sân băng. Khi máy bay vừa ngừng được một lúc, thì Thủy Y vội vàng vác chiếc túi du lịch xài cộm nặng nề, mà nói lời từ biệt với cường chẹt. Bye bye, tạm biệt. Anh đặc biệt dùng tiếng hoa trả lời. Mà dù trên đường cô đi rất nhanh, bất quá lúc đi qua cửa hải quan, thì cô lại nhìn bóng dáng của anh. Mà dù anh là người phương đông, bất quá dáng người lại cao lớn, vì vậy đứng ở giữa rất nhiều người phương tây, giống như là hạt ở giữa bầy gà. Hơn nữa anh là người phương Đông Có cảm giác đặc biệt thần bí Cùng khí chất tôn quý khiến cho anh trở thành mục tiêu hệ sức rõ rệt Lúc qua cửa hải quan Thì nhân viên hải quan lại cố ý Cây co dễ cho Thủy Y Không để cho cô ra khỏi cửa khẩu Bọn họ chẳng những không nói tiếng Anh Lại còn cố ý nói tiếng Hà Lan Mà cô nghe hoàn toàn không hiểu Đáng ghét Thủy Y không ngừng dùng tiếng Anh để nói cho bọn họ hiểu Nhưng mà lại không có tác dụng làm chậm chế một hồi lâu cũng đưa tới sự chú ý của Thiên Long Cương Triệt. Anh không một chút do dự mà đi tới, dùng tiếng Hà Lan lưu lát giao tiếp với Hảo Quan, khiến cho Thủy Y mở rộng tầm mắt. Cái này thật là không thể chịu nổi, nhưng mà tiếng Trung, tiếng Nhật, anh lưu lát nghe cả tiếng Châu Âu cũng không thành vấn đề. Xem ra cái người đàn ông họ Thiên Long này tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Thiên Long cường Triệt đang giải thích rõ ràng ý tứ của nhân viên hải quan, sau đó cười hì hì với Thủy Y nói. Bọn họ chỉ muốn xem vé máy bay của em một chút thôi, không có ý gì khác cả. Hoài nghi tôi là khách nhập cư trái phép sao? Thủy Y giận đến nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng mà lấy ra vé máy bay từ trong túi ba lô cho nhân viên hải quan kiểm tra. Sau khi thận trọng xác nhận, cô mới thuận lợi mà sai khỏi cửa hải quan. Thật không nghĩ tới mới đoàn máy bay liền gặp phải phiền toái, mà anh Hàn là người thấy việc nghĩa hàng hái làm, chuyện này làm cho cô cảm thấy rất là mất thể diện. Cũng không miễn ý cùng anh nói tiếng cảm ơn Thật ra cô cũng không biết vì sao Mình lại ghét tiên long cương triệt đến thế Bất quá anh cũng chỉ là một người xa lạ thôi Cô không có lý do gì để mà ghét anh cả Nhưng mà chỉ cần thấy anh thôi Cô chỉ muốn chạy trốn Cô nhanh chóng ra khỏi cửa hải quan Lấy ra bàn đồ đã chuẩn bị Nhìn đồng hồ trên giường một chút Bây giờ cô rời khỏi tầng hầm sân bay là 9 giờ sáng chuẩn bị đáp xe lửa đi thẳng tới Amsterdam thủ đô của Hà Lan. Cô dự tính trước tới trung tâm thành phố đi dạo một vòng, rồi lại đáp xe lửa. Cô muốn ngồi xe lửa du lịch các nước. Nơi mê nhất ở Châu Âu chính là có thể ngồi xe lửa đến mỗi thành phố xung quanh. Mà lần này cô không một chút do dự, mua vé xe lửa khoang hạn nhất. Đây là phiếu kỳ hạn trong vòng một tháng ở nơi này. Trong một tháng, cô có thể đến bất cứ nước nào, thị trấn của thành phố nào đi chơi mà có xe lửa đi qua, thì cô đều có thể tùy thời du ngọn. Mặt khác lại không cần phải trả tiền nữa. Xe lửa ở châu Âu đúng là tương đối nhanh và thuận tiện. Cô thuận lợi mà ngồi xe lửa từ sân bay đến trung tâm thành phố, chỉ có mấy trạm ngắn mà thôi. Trong xe lửa đầy ấp người, vì vậy cô hoàn toàn không biết anh vẫn theo đuôi cô. có biết có phải anh may mắn hay không, cũng đáp cùng chuyến tàu, vậy quá chẳng qua. Anh lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ không để cho cô phát hiện ra. Đến trung tâm thành phố Amsterdam, xuống xe lửa, Thủy y vừa ra khỏi trạm xe thì cặp mắt của tô lập tức sáng lên. Cái con canh đào này vòng quanh ở thành phố. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện